các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net để tiếp tục làm tiếp. Khổ vừa ốm dậy như vậy mà đã phải thức khuya tới tận như thế này rồi. Dạ không sao cô ạ. Hương lắc đầu, còn cảm thấy bình thường mà. Và lại người ta bo nhiều lắm. Ừm, thôi uống mau đi rồi còn làm tiếp. Không phải đứa nào cũng được cô thương như thế này đâu đấy nhá. Vừa nói, bà Ngọc vừa đẩy cốc nước cam tới sát tay của Hương không thể từ chối nữa, nên cô đắc đành phải đưa lên miệng. Hương uống tới đâu thì ánh mắt của bà Ngọc tỏ vẻ vui mừng tới đấy. Cốc nước cam được Hương xử lý xong thì bà Ngọc vẫn còn đứng yên đó, đưa mắt nhìn cô như thể chờ đợi điều gì đó. Hương toàn định hỏi thì cô thấy đầu óc của mình bắt đầu choáng váng, những cái âm thanh ù ù đã vang lên bên tai. Trước khi ngã vật ra ngất xỉu, Hương chỉ thấy bà Ngọc đang vẫy vẫy tay hướng về phía ông khách tên Dương kia mặt thôi. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm cho Hương dần dần hồi tỉnh. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy được cái trần trắng xóa của cái căn phòng này thôi. Alo, tôi nghe đây. Một giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên làm cho Hương giật bắn mình. Cô mở to mắt ra hết cỡ, xoay đầu nhìn xung quanh thì hỡi ôi, Hương gần như khóc thét thì thấy người mình không có một mảnh vải che thân. Phía đối diện đang là cái ông khách tên Dương. Tất nhiên, ông cũng trần chuồng như nhậm, giống cô. Trời ơi! Hương thét lớn, lao đến đấm đá túi bụi vào người của đối phương. Đồ chó má! Ông làm gì tôi? Ông làm gì tôi vậy? Có phần bất ngờ, nên ông Dương đã nhận lãnh tới mấy cái đòn của Hương. Đến khi định thần lại được, thì chỉ với một cái vung tay, cô đã bị hất văng ngược trở lại giường mạch bị điên à. Ông ông làm gì tôi đấy? Ờ, cái con này hay nhỉ. Mày làm cái tao chơi. Điểm chào cháu múc, tao có quỹ tiền của mày đâu. Mà này, tính ra thân thể cũng ngon đấy. Lần sau tao lại tới nữa. Hương tá hỏa, bởi cô không thể ngờ được là có ngày mình sẽ rơi vào cái cảnh này. Chưa hết, nhớ lại cú nức cam của bà Ngọc trước khi ngất đi, cô đã òa lên khóc lức nở. Trời ơi, Bị bị bị lừa rồi. Bị bị lừa rồi. Rất nhanh chóng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh Dương, làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Ông Dương mặc lại quần áo, mở cửa đi ra. Ở bên ngoài, bà Ngọc lững thững đi vào, hai người thì thầm gì đó nói với nhau rồi ông ta bỏ đi. Lúc này, Hương trừng mắt nhìn bà ta rồi uất hận nói: "Cô, sao cô lại làm như vậy? Cô hứa gì?" Cô có nhớ với cháu không? Thế nhưng bà Ngọc đã chẳng hề có chút nao núng nào trước những cái lời chất vấn của Ngọc cả, thậm chí bà còn cười khẩy. Cô đứng dậy, bất chấp cái tình trạng không mảnh vải che thân của mình. Cô được lắm, đợi tôi báo công an bắt cô, bắt luôn cái chỗ này của cô luôn. <cười> mày báo đi. Báo đi. Bà Ngọc còn cười lớn, mày nghĩ một con nhãi ranh như mày có thể làm được gì tao hay sao? Hương vẫn kiên trì tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Mày tìm cái này sao? Hương ngước lên, nhận ra chiếc điện thoại đang nằm trong tay của bà Ngọc và cũng chẳng kịp phản ứng gì thêm, bởi bà ta đã nhanh chóng ném thẳng nó vào vách tường. Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Hương giật bắn mình ấp úng. "Cô, cô..." gần áp mặt của Hương có vẻ vẫn chưa ngừng lại, bởi theo sau bà Ngọc lúc này có thêm hai ba tên xăm trổ nữa. Chúng xấn tới, kẻ nắm tay, người giữ chân rồi lôi cô đi. "Tha tôi ra, tha tôi ra, mau thả tôi ra." Thế nhưng, Hương làm sao có đủ sức để mà chống cự lại được cơ chứ. Cô cứ thế mà bị lôi đi vào trong thang máy, lần này điểm đến là tầng hầm. Xuống đến nơi, một tên mở khóa một căn phòng ra rũ đẩy Hương vào bên trong. Trước khi bỏ đi, chúng còn nhìn cơ thể của cô như thèm thuồng lắm vậy. Cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần làm cho Hương oà khóc lên nức nở. Hết khóc thì cô lại kêu cứu, nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn chỉ là một cái sự im lặng đầy đáng sợ phản hồi lại cô mà thôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Hương cũng không biết gì nữa. Trong đầu óc của cô bây giờ chỉ có một mối suy nghĩ đó chính là sự ân hận. Tại sao? Tại sao mình lại tin lời hứa của bà ngạo cơ chứ? Cùng ngay lúc đó, tiếng mở cổng làm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net